ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là lâm vân của chúng ta thì đã thoát ra khỏi tuyệt cảnh thuyền diễm rồi và hắn còn thu được cả tất cả lửa không màu ở trong tuyệt cảnh thiên diễm khi ra ngoài thì gặp được thánh nữ của giao hoa phái và đã trao đổi với cô nàng này một ít、uh, một ít lửa để đổi lại lấy mười、uh, viên c h ự c phẩm linh thạch và ngoài ra thì còn có một cái bộ trận pháp thì chúng ta sẽ đến với trương về nhà hỏi chấm trong một phường thị khá nhỏ thuộc về khuôn chân giới rộng lớn một người s a i vặt mặc áo xanh chảy máu miệng nhưng vẫn ôm chặt năm viên linh thạch trong ngực chết cũng không chịu buông ra đầu tóc của người sai vặt này rất rối bời trên tay và mặt đã trúng nhiều vết thương cho dù bị bê ba tên nam tử vây xung quanh liên tục đạp vào người nhưng người đó không có ý nhả năm viên linh thạch ra cuối cùng một người trung niên bán hàng v ỉ hè bên cạnh nhịn không được đi ra khuyên bảo người sai vặt mặc áo xanh mặc dù ông ta rất sợ hãi ba tên kia niệm vân cậu đưa cho bọn họ năm viên linh thạch đi có năm viên linh thạch thôi chứ mấy không được bọn họ cố lửa gạt để lấy linh thạch của tôi lần trước những người này đã lấy năm viên của tôi rồi lần này tôi sẽ không đưa cho bọn họ đâu người sai vặt tên niệm vân kiên cường nói người trung niên lắc đầu thở dài không nói gì nữa anh chàng niệm vân này cái gì cũng tốt chỉ là quá mức yêu mến linh thạch tuy linh thạch thì ai mà chả thích nhưng vì linh thạch mà không tiếc mạng sống thì có chút hơi quá mấy năm nay vì linh thạch mà anh chàng này đã bị khi dễ nhiều lần nhưng dù vậy anh ta vẫn không hối lộ linh thạch cho tu sĩ tuần tra phường thị kết quả dẫn tới là các tu sĩ tuần tra luôn mặc kệ anh ta khi bị người ta ức hiếp chuyện gì xảy ra vậy đang lúc người sai vặt bị đánh thảm thiết thì có hai nhân viên tuần tra đi tới người này bán hàng giả cho tôi hôm qua tôi mới mua một cây lăng xương khi mang về dùng mới phát hiện ra là giả tôi trở lại bảo gã trả linh thạch nhưng gã lại không trả số linh thạch đó là do tôi vất vả lắm mới kiếm được vậy mà lại bị lừa gạt như thế trong lòng đương nhiên không dễ chịu một tên tu sĩ luyện khí tầng chín tranh thủ nói người xung quanh nghe vậy cũng biết là y nói dối nhưng không có người nào dám đi ra đối chất hóa ra là thế một tên tu sĩ tuần tra vặn tay của người sai vặt rồi lấy năm viên linh thạch trong tay gã trong phường thị không có người nào dám ra tay cướp bóc nhưng các tu sĩ tuần tra là ngoại trừ ra chỉ cần bọn họ nói nó là đúng thì có thể cường đoạt nhìn hai tên chấp pháp và ba tên nam tử rời đi một tu sĩ già mới đi tới nâng người sai vặt mặc áo xanh đứng lên người xung quanh đều thở dài trong giới t ù chân có thực lực thì mới có quyền lên tiếng yếu hơn thì chỉ biết chịu đựng mà thôi cầm linh thạch đi năm người đi tới một chỗ vắng vẻ thì tên tu sĩ tuần tra đưa linh thạch cho ba tên kia nhưng ba tên này chỉ khoát tay nhờ có trần huynh hỗ trợ mà tôi mới được minh oan chút linh thạch đó sao tôi có thể lấy về coi như huynh đệ chúng tôi hiếu kính với trần huynh tên gọi là trần huynh kia cũng không nhiều lời liền cất đi số linh thạch rồi mấy người cười ha hả chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên bọn chúng làm chuyện này tịnh như bỏ lên toàn thân lúc này vô cùng đau đớn nàng chính là người sai vặt mặc áo xanh nàng cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nàng bị cướp linh thạch đi chẳng quan tâm tới tóc tài lộn xộn chỉ lau mắt rồi thu dọn hàng hóa tập tĩnh trở về để lại phía sau là những tiếng thở dài ngao n g á n niệm vân em có sao không lại bị người ta đánh à liễu san nhìn thấy tịnh như mệt mỏi trở về mà trên người tràn đầy vết thương liền hỏi em không sao tịnh như nhìn thoáng qua liễu san trong mắt chỉ có sự cô đơn nàng đã tới đây được 5 năm năm n g o à i trừ việc thu thập linh thạch ra là tìm hiểu tin tức của lâm vân niệm vân chị nói rồi không dùng để tu luyện thì em tiết kiệm linh thạch để làm gì em đến đây được năm năm rồi mà vẫn chỉ là luyện khí tầng hai nếu hiện tại em lên tới luyện khí tầng chín và tầng mười thì có ai dám kỳ dễ em không l i ê u san nói xong cũng thở dài một tiếng tu vi của cô ta đã là luyện khí tầng mười hai nhưng đối với một tán tu mà nói tu luyện tới trúc cơ là điều rất khó hiện tại cô ta đang thu thập linh thạch để mua trúc cơ đan mà niệm vân thu thập linh thạch chỉ là để thu thập thôi thì phải liễu san nhìn khuôn mặt t i ê u tụy của niệm vân nhất thời không tìm được lời an ủi nghĩ ngợi một lát rồi mới nói em có biết không hiện tại khôn chuân giới xảy ra một việc lớn l i ê u san thấy niệm vân không có hứng thú đành phải tiếp tục n ó i tuyệt cảnh thiên diễm một trong ba tuyệt cảnh lớn đã không còn hỏa diễm nữa nghe nói còn phát hiện cả g a thiên diễm kim tinh ở trong đó khiến cho rất nhiều tu sĩ bị chết chị vừa nói gì tịnh như bỗng nhiên kích động ngọn lửa trong tuyệt cảnh thiên diễm không còn à ừ em sao vậy niệm vân l i ê u san kỳ quái nhìn biểu lộ khẩn trương của tịnh như vậy người tên là lâm vân kia có đi ra không hiện tại trong đầu của tịnh như toàn là tin tức của lâm vân nếu thiên diễm trong tuyệt cảnh thiên diễm không còn vậy thì có lẽ anh ấy cũng có thể đi ra rồi ai chúng ta và hắn không cùng một thế giới em hỏi tới lâm vân này làm gì mà trong tuyệt cảnh vài năm như vậy thì sao có thể sống được lẽ nào em lại biết người tên lâm vân kia liêu s a n thấy thần sắc khẩn trương của niệm vân liền nổi lên lòng nghi ngờ à không em chỉ có chút kính nể hắn mà thôi cho nên mới hỏi tới chuyện của hắn tịnh như vội vàng giải thích niệm vân em vẫn nên dùng linh thạch để mà tu luyện đi em bị người ta đánh có phải lần một lần hai đâu lần trước còn phải nằm cả một tuần ở nhà thực lực hiện tại của em quá thấp mà chị có lẽ thì sắp phải rời khỏi phường thị này chị muốn chuẩn bị để t r ú c cơ nhưng em ở một mình chỗ này quá nguy hiểm ngay cả năng lực tự bảo vệ cũng không có thì cần gì phải tích chữ linh thạch mà không dùng liễu san thở dài tình như trầm mặc đang hiểu ý của liễu san có liễu san một tu sĩ luyện khí tầng mười hai ở đây thì người ta còn cho nàng chút mặt mũi nhưng liễu san vừa đi không chỉ nói là mình sẽ không kiếm được linh thạch mà số linh thạch mình tiết kiệm được cũng có nguy cơ bị lấy mất nhưng nàng không dám rời khỏi phường thị bởi vì thế giới tu chân là thế giới của cường giả các phường thị khác cũng chẳng tốt hơn nơi này bao nhiêu q u ố n g hồ chỗ này mình còn quen biết vài người niệm vân em cũng đừng lo lắng một thời gian nữa chị mới đi quê hương yến kinh của em có xa nơi này lắm không nếu em muốn về nhà thì chị sẽ dẫn em về liễu sàn cũng không có biện pháp nào tốt hơn về nhà ư tịnh như thị thảo nói hai chữ về nhà thật quá xa xôi với nàng hai năm trước nàng đã mang lâu linh thạch tới chỗ truyền tống trận ở cây đại thụ để trở về xem lâm vân đã từ tuyệt cảnh thiên diễm trở về hay chưa nhưng nàng lại phát hiện cho dù có linh thạch mà mình vẫn không cách nào điều khiển cái truyền tống trận đó cho nên nàng đành phải ngậm ngùi quay trở lại phường thị phường thị đông lâm là một phường thị lớn của khôn truân giới nghe nói đại trưởng lão của vạn bảo các nhờ có huyền ngưng hàn thủy đã luyện chế ra được thần nguyên đan ba năm trước tu vi đã bước vào hóa thần cảnh cả khôn truân giới mặc dù cũng có cảnh giới hóa thần nhưng bọn họ thường ẩn thế lánh đời rất ít khi ra ngoài mà đại trưởng lão của vạn bảo các rõ ràng đã tăng lên hóa thần đây tuyệt đối là một tin tức lớn của khôn truân giới vạn bảo c á c tuy chỉ là một tổ chức buôn bán thôi nhưng hiện tại đã có thực lực để tranh giành quyền lực với mười bốn môn phái lớn ở đây trong vạn bảo c á c người buồn bực nhất có lẽ chính là thất tín ông ta chẳng những bị bắt buộc phải giao nộp ra hai lít huyền ngưng hàn thủy mà lâm vân cho còn bị phán cái tội trông coi không nghiêm khắc hiện giờ còn bị nhốt trong phòng giam của vạn bảo c á c nhưng hôm nay vạn bảo c á c có một vị khách không mời mà đến người này vừa tới đã tát bay một tu sĩ tiếp đãi với lý do là không dâng trà người này hầu như không nói ly lẽ chứng tỏ muốn đến gây sự mà người này đương nhiên chính là lâm vân dám thấy vạn bảo các có tu sĩ hóa thần để mà gây sự cả khôn c h u â n giới còn chưa có môn phái nào dám làm thế nhưng hôm nay lại có khiến cho trưởng quầy của vạn bảo các sững sờ toàn bộ khách hàng trong vạn bảo các cũng sững sờ không biết người này là ai mà lỗ mãng như vậy chẳng lẽ a n h không biết vạn bảo các là chỗ nào sao mà còn dám gây sự người này có vẻ chán sống rồi thì phải xin hỏi các hạ muốn làm gì không biết văn bảo các có chỗ nào đắc tội với các hạ tên trưởng quay tuổi trung niên có tu vi trúc cơ thấy lâm vân tát văng tiểu nhị nhưng y không lập tức động thủ bởi vì y biết tu vi người này chắc chắn cao hơn mình cho nên y chỉ có thể kéo dài thời gian đợi cho người của mình tới bỏ tất cả đồ vật trong tiệm này vào một cái túi chữ vật phần loại cho kỹ vào rồi đưa cho ta lâm vân lạnh lùng nói cái gì ngài muốn tất cả đồ vật trong tiệm này s a o tiền bối điều này không biết là ngài có bao nhiêu linh thạch ở trong tay vậy trường quầy nghe vậy rất hoảng sợ người này nói chuyện giống như kẻ điên vậy cho dù một môn phái bình thường cũng không thể mua nổi hết số đồ vật trong vạn bảo các u ố n g hồ nơi này còn là trụ sở chính chẳng những trường quầy ngây dại mà tất cả khách hàng và người bên ngoài xem náo n h i t đều sững sờ ai nói là ta phải trả linh thạch lâm vân lạnh lùng trả lời a ngươi ngươi lẽ nào muốn cướp đoạt đồ vật trong vạn bảo các của chúng ta lá gan của các hạ thật là lớn người có biết vạn bảo các là chỗ nào hay không còn không mau cút đi tên trưởng quầy một bên bảo lâm vân cút đi một bên lại phóng ra mấy lá bùa truyền âm cho dù người này có biến đi nhưng hắn đã không thoát khỏi số chết quả nhiên lâm vân còn chưa nói chuyện thì bên ngoài đã chuyển tới một thanh âm lạnh lùng là ai to gan lớn mật như vậy dám gây sự trong vạn bảo các của ta ta thực muốn nhìn xem hử tiếng hừ lạnh này lập tức làm cho mấy người xung quanh bị thương đủ biết tu vi người này rất thâm hậu ngay cả mấy tu sĩ trúc cơ đều không chịu được tiếng hừ này của y lâm vân đã nhận ra thanh âm này y chính là chiêm việt mà mấy năm trước muốn đập chiếm huyền ngưng hàn thủy của mình y chẳng những là một tên gian thương mà còn muốn giết mình diệt khẩu cho nên vừa nghe thấy tiếng của y sắc mặt lâm vân liền trầm xuống hắn muốn giết tên chiêm việt này sau đó lấy toàn bộ đồ vật trong vạn bảo các là ngươi trương việt đã nhận ra lâm vân lúc đầu là cả kinh về sau thì tràn đầy kinh hỉ thật đúng là thiên đường qua lối không đi địa ngục không cửa thì lại cứ h ú t đầu vào vậy thì đừng trách ta không khách khí ha <cười> ha, thật không ngờ lại là ngươi năm đó ta còn tẳng rằng ngươi đã chết trong tuyệt cảnh thiên diễm rồi chứ đúng là ông trời cũng giúp ta nói xong trương việt không chút nghĩ ngợi lập tức lao lên muốn t r ộ p lấy lâm vân trải qua sự việc năm năm trước y biết lâm vân không phải hạng người đơn giản càng bắt được sớm thì càng tốt chỉ là y có chút bất ngờ vì lâm vân đã chui vào tuyệt cảnh không chết lâm vân hừ lạnh một tiếng khí thế lập tức tăng lên chiêm việt cũng là tu sĩ nguyên anh thấy vậy liền kêu lên không tốt tên lâm vân này cũng là tu sĩ nguyên anh vì vậy chiêm việt liền thu tay vẻ rồi phóng ra một bông hoa sen màu đen cực lớn về phía lâm vân đồng thời tay trái rút ra một thanh đao bổ vào lâm vân bông hoa sen màu đen phát ra mười tia sáng q u ỷ dị giống như muốn c h ó i chặt lâm vân lại lâm vân phát hiện tinh lực trong người mình vận chuyển có chút chậm chạp nhưng hắn vừa chuyển chân nguyên thì lại hồi phục bình thường hắn để chúng chiêu là muốn thử xem tu vi của mình là với tu vi nguyên anh thì có gì khác nhau hay không nếu không thì hắn đã không để cho tên chiêm việt này động thủ trước mà đã giết y từ lâu chiêm việt thấy mình phóng ra pháp bảo mà lâm vân còn không kịp phản ứng liền âm thầm vui vẻ thầm mắng lâm vân này là một tên ngu xuẩn đoán chừng là vừa mới tấn cấp nguyên anh cho nên còn chưa có kinh nghiệm chiến đấu người nghĩ rằng cứ thăng cấp tới nguyên anh thì có thể cản rỡ hay sao đúng là không biết trời cao đất rộng là gì lâm vân cười nhạt một tiếng bỗng nhiên vung tay một lượng chân nguyên cực lớn đã cắt đứt sự liên lạc giữa chiêm việt và bông hoa sen màu đen chỉ trong chớp mắt bông hoa sen màu đen kia đã biến mất không tung tích chiêm việt còn chưa kịp nghĩ nhiều đã phun ra một ngụm máu tươi y thẩm kêu không tốt đang muốn thu hồi đao để tung pháp bảo hộ thân thì lâm vân đã tung quyền đánh trúng vào sống đao của y oanh một tiếng vang lên thanh đao đã bị một quyền của lâm vân đánh văng ra xa mà chiêm việt lại phun ra một ngụm máu tươi y chừng to mắt nhìn lâm vân với vẻ không thể tưởng tượng nổi mình rõ ràng lại bị cắt đứt liên lạc với thanh đao mặc kệ vẻ kinh hãi của chiêm việt lâm vân lại tung quyền về phía y chiêm việt không kịp nghĩ nhiều vận chuyển chân nguyên ngăn cản một quyền này của lâm vân nhưng một quyền này của lâm vân thì ngay cả tu sĩ luyện thẻ cũng không thể cả nổi nói chi là tu sĩ bình thường như chiêm việt cánh tay của chiêm việt lập tức đứt gãy từng khúc cuối cùng biến thành từng mảnh vụn ngay cả thịt cũng biến thành hư vô tu sĩ hóa thần ư chiêm việt kinh hãi thật không ngờ tu vi của tay lâm vân kia đã lên tới hóa thần nhưng hết thảy thì đã chậm không chỉ nói là y cho dù nhị trưởng lão có tu vi nguyên anh hậu kỳ cũng không phải đối thủ của hắn chắc chỉ có đại trưởng lão tu vi hóa thần mới địch nổi thôi nhưng mục tiêu hiện tại của đại trưởng lão là phi thăng ông ta liệu có thể tới không lâm vân lạnh lùng cười chỉ có hắn biết là mình không phải tu sĩ hóa thần công pháp mà hắn sửa đổi cũng không chỉ như thế hắn đã nén tinh lực của mình lại nếu như hiện tại hắn tu luyện tới ngũ tinh đại thành thì lực lượng phải tương đương với tu sĩ chín sao tu tinh vốn đã là phương pháp tu luyện có sức chiến đấu mạnh nhất trong tất cả những người tu luyện huống chi còn là một người có tu vi tương đương với năm tu sĩ chín sao đó không phải là một phép tính gộp đơn giản thậm chí còn lợi hại hơn năm tu sĩ chín sao cộng lại gấp mấy lần lâm vân tiến lên một bước nhấc c h i m việt lên như một con gà rồi nói không phải người muốn bắt lão tử sao hôm nay lão tử chủ động tới cho người bắt đây lâm ma đầu người đừng quá kiêu ngạo năm đó người đã giết chết bao nhiêu người chính ngươi phải biết tu sĩ hóa thần thì đã sao ngươi chỉ là một tên cuồng ma thích giết người mà thôi nói cho ngươi biết đại trưởng lão của chúng ta cũng là tu sĩ hóa thần cho nên chúng ta không sợ ngươi nếu ngươi thả ta ra ta có thể nói tốt cho ngươi về đại trưởng lão hơn nữa những thứ trong tay của ngươi chúng ta cũng nguyện ý lấy ra nhiều linh thạch để mua lại chiêm việt cứng miệng nói muốn sống phải không để xem tâm tình của ta thế nào đã hôm nay ta tới đây là lấy đồ vật trong tiệm của ngươi tuy nhiên tâm trạng hôm nay của lão tử không tốt lắm người đen nói xong lâm vân ném chiêm việt lên rồi chuẩn bị phóng một chùm tinh h ỏ a thiêu cháy y tên này đã sắp chết rồi m à c ò n dám uy hiếp mình không ngờ tên chiêm việt kia trước khi chết còn muốn gây phiền phức cho lâm vân rõ ràng lại kêu lên trên người hắn có rất nhiều huyền ngưng hàn thủy và thiên diễm k i m tinh mau lâm vân cười lạnh một tiếng chuyển ra ngoài sau lâm ã Đã o Trong sao tử sợ cái đất gì? Hồ Việt người có thể nghĩ tới Ta thiên tinh tuyệt thiên Tên Việt hết sợ được cái chiêm có cảnh Chẳng khác chiêm còn chưa của người diễm kiêm diễm người kia nói gì nghĩ những không nghĩ Hỗn hồ hay tình hỏa ra lấy lẽ l bị lâm vân, thu vào sơn hà đồ. Lâm vân đã ố t thành vật thu cho Chứ chỉ hà vào cũng Vân sơn Vân của bụi bị giới y Lâm Lâm đồ đ đến đây cho nên đương nhiên không chút nào khách khí lập tức thu toàn bộ thẻ ngọc pháp bảo tài liệu linh thảo linh thạch tất tần tật đồ vật trong vạn bảo c á t không để sót chút nào cho dù thời gian của hắn rất ít nhưng hắn không nóng vội sau khi lấy sạch đồ vật trong đó rồi thả thất tín ra mới chậm gì gì đi ra cửa chính của vạn bảo c á t thì phát hiện có mấy tên t ù sĩ nguyên anh đã b ả o vây hắn lại ban ngày ban mặt mà các hạ rõ ràng cướp đoạt đồ vật trong vạn bảo c á t thuộc về phường thị đông lâm của chúng tôi chẳng lẽ các hạ không để khôn chân u giới vào trong mắt s a o một lão già nguyên anh hậu kỳ lạnh giọng nói ông ta thấy tu vị của lâm vân nhiều nhất chỉ là nguyên anh sơ kỳ muốn n ó i hắn có tu vi hóa thần thì ông ta tuyệt đối không tin lâm vân biết lúc này chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện nói đạo lý với đám người này chỉ là nói nhảm không bằng phóng rắm ha ha không sai tôi muốn cướp sạch vạn bảo cát đấy phường thị đông lâm của các ông có nhiều cửa hàng như vậy nhưng vì sao tôi lại chỉ cướp vạn bảo cát chẳng lẽ tôi cần phải giải thích cho các ông sao năm năm trước tôi tới vạn bảo các bán huyền ngưng hàn thủy kết quả thế nào vạn bảo các lập tức muốn giết người cướp của còn truy nã tôi nữa tôi nghĩ chư vị chắc phải biết chuyện này chứ hôm nay tôi tới đây là để báo thù nếu muốn ngăn cản tôi thì cứ lên đây thử xem tuy nhiên cảnh cáo trước tôi không phải là người tốt sau khi giết các ông xong tôi có thể đối phó với các ông như vạn bảo các đó là đi tới sản nghiệp của các ông cướp sạch một lần lâm vân biết khó mà tránh được một trận đại chiến cho nên phải nói rõ ra đến lúc đó không cần phải nương tay nữa quả nhiên càn rỡ một giọng nói vang lên từ phía xa đảo mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người vì tiền bối một tu sĩ ngoài năm mươi tuổi vừa đi tới cơ hội tất cả tu sĩ quanh lâm vân đều hướng ông ta thi lễ người vừa đến này có khí thế mạnh mẽ mà ngay cả tu sĩ nguyên anh cũng phải cung kính với ông ta lâm vân có thể khẳng định người này chính là một tu sĩ hóa thần thái thượng trưởng lão người này thật quá mức cản rỡ chẳng những đã giết chiêm việt trưởng lão mà còn cướp sạch đồ đạc trong tiệm của chúng ta nữa hiện tại hắn còn uy hiếp cả phường thị đông lâm người trưởng quay vừa bị lâm vân ném đi kia lập tức chạy tới trước mặt trung niên rồi cúi người bẩm báo hắn đã giết chiêm việt sau tu sĩ này vừa nghe thấy vậy sắc mặt càng thêm lạnh khí thế bỗng biến thành thực chất rồi lao tới lâm vân thực lực không kém người chính là gã tu sĩ hóa thần kia phải không để lão tử thử xem có phải chỉ là hư danh lâm vân cười h t hả rồi giống như không để những tu sĩ nguyên anh và tu sĩ hóa thần này vào trong mắt vậy thật là cuồng vọng tu sĩ họ vi này nói xong liền giơ tay lên hai bàn tay lập tức đ è n nháy như mực không khí xung quanh vang lên những tiếng lách cách như sấm một cỗ chân nguyên cực lớn phóng về phía lâm vân và tên tu sĩ nguyên anh bao vây lâm vân cũng cảm nhận được loại áp lực này bọn họ vội vàng lui ra xa vài chục mét trong lòng đều âm thầm líu lưỡi với bản lĩnh của tu sĩ hóa thần nếu bị trúng một trưởng này của ông ta không biết mình sẽ có kết quả thế nào sắc mặt của lâm vân cũng trở nên ngưng trọng tu sĩ hóa thần quả nhiên không tầm thường hơn nữa chân nguyên của ông ta còn mang theo tính ăn mòn có thể tưởng tượng nếu như mình mà không thay đổi công pháp chỉ với bảy sao bình thường thì mình tuyệt đối không phải đối thủ của ông ta nhất định phải đạt tới thất tinh hậu kỳ hoặc bát tinh thì mới có thể thế nhưng hiện tại lâm vân chẳng có gì phải sợ ông ta cho dù loại chân nguyên màu đen kia có tạo cho hắn áp lực rất lớn nhưng còn chưa phải là ưu thế tuyệt đối hắn có một loại cảm giác chân nguyên của hắn không thua kém trung niên có tu vi hóa thần này nếu tu vi của hắn chưa đủ gặp phải một loại chân nguyên có tính ăn mòn như vậy chắc hắn chỉ có nước co giò mà chạy bằng không khi bị một thí chân nguyên trói buộc như thế thì chỉ có con đường chết mà hiện giờ lâm vân cảm thấy chân nguyên của mình không hề thua kém đây cũng là nguyên nhân mà hắn dám trực tiếp đối đầu với t ù sĩ hóa thần k h i thế toàn thân của lâm vân tăng vọt lên không cần phóng ra pháp bảo gì bởi vì hắn còn chưa có pháp bảo nào phù hợp cho nên dùng hai tay chặn lại xung quanh liên tục vang lên tiếng nổ mạnh chân nguyên màu đen bị lâm vân ném văng trở về mang theo tinh lực ở trong đó lao thẳng tới t ù sĩ họ vi đây là lần đầu tiên lâm vân sử dụng tinh bạo không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy tu sĩ họ vi vì coi thưởng lâm vân suýt chút nữa thì ăn thiệt thòi ông ta liền lùi về sau một bước một cỗ khí thế bàng bạc bay lên một cái xích màu xanh không có dấu hiệu đánh xuống lâm vân nhanh như chớp trong thời gian cực ngắn cái xích đó đã đập xuống tới mấy trăm cái thế nhưng vô luận là nó đập xuống thế nào thì đều bị một tầng sáng màu xanh ở xung quanh của lâm vân ngăn cách lại đây chính là tinh mang của lâm vân tu sĩ họ vi mặc dù có nhiều thủ đoạn nhưng hắn không tin một tu sĩ nguyên anh có thể ngăn cản pháp bảo bổn mạng của mình công kích nhưng sau khi đập mấy trăm cái vòng bảo hộ chung quanh lâm vân không hề có dấu hiệu bị dạn nứt chút nào nó vẫn vững vàng ở đó sắc mặt tu sĩ họ vi liền trở nên âm trầm thực lực của lâm vân đã vượt quá d ự liệu của ông ta không ngờ một tu sĩ nguyên anh lại có chân nguyên hùng hậu như vậy ông ta không biết cho dù là cái xích của ông ta có đánh đến sang năm thì cũng không thể làm gì được vòng bảo hộ của lâm vân bởi vì lâm vân đã có sơn hà đồ cung cấp linh lực nên chẳng bao giờ lo nó bị khô kiệt cả hơn như hiện tại sơn hà đồ cũng đã nhận chủ không cần phải tới mức khô kiệt tinh lực nó mới cung cấp mà lâm vân muốn hấp thu khi nào thì hấp thu khi đó sắc mặt của tu sĩ họ vi có chút trắng bệch bỗng nhiên thanh xích màu xanh phóng ra ánh sáng mạnh hơn rồi dùng lực lượng cực lớn đánh vào vòng bảo hộ của lâm vân không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm vòng bảo hộ của lâm vân đã tan vỡ thấy tu sĩ họ vi đã đánh nát vòng bảo hộ của lâm vân các tu sĩ xung quanh đều tán dương thật không biết trời cao đất rộng là gì lại dám khiêu chiến tu sĩ hóa thần hiện tại thì chắc h ắ n đã biết thực lực xa cách thế nào không chừng đã sắp phải phóng nguyên anh ra ngoài để trốn phóng nguyên anh ra làm gì đần độn thì để chạy chứ làm gì nữa lông mày của lâm vân nhăn lại hắn không nghĩ tới tinh mang của hắn có thể bị đánh nát tiếc rằng trong tay này không có pháp bảo nào tiện tay mà sơn hà đồ này là một thứ bí ẩn hắn không muốn lấy ra sử dụng trong trường hợp thế này bỗng nhiên lâm vân cảm thấy có cái gì đó nóng rực đang lao về phía mình lâm vân khẽ nhìn thì đó là ba quả cầu lửa màu xanh nhạt ba quả cầu này tản ra khí tức vô cùng khủng bố à đó không phải là dị hỏa tam âm lục hỏa s a o không ngờ vi tiền bối là có dị hỏa như vậy lần này thì tần lâm vần k i a chết ngắc rồi thật đúng là dị hỏa tam âm lục hỏa mạnh thật không biết khi nào thì tôi mới có thể tạo ra loại lửa này nằm mơ đi muốn sử dụng được loại lửa đó phải có đại cơ duyên cho dù ngươi có lên tay hóa thần thì cũng phải xem cơ duyên thế nào đâu phải tùy tiện là có được thấy ba quả cầu lửa mang theo áp lực cực lớn bao vây lấy mình thậm chí ngay cả đường lui cũng bị cản lâm vân chỉ lạnh lùng cười hắn rõ ràng còn không có ý chống cự mà chỉ giơ tay t r ộ p một quả cầu lửa người xung quanh thấy vậy đều hít vào một hơi khí lạnh người này điên rồi s a o rõ ràng dám dùng tay không để bắt tam âm lục hỏa nhất định là vừa nãy bị lục xích đánh cho phát điên vừa chạm tới ngọn lửa thì sẽ biến thành cho bụi ngay vi chân cũng kinh dị nhìn lâm vân trong lòng tự nhủ thực lực của tu sĩ nguyên anh này không hề kém chẳng lẽ hắn không biết là không thể dùng tay không để mà đón đỡ tam âm lục hỏa sau mặc kệ những người kia nghĩ gì trong nháy mắt lâm vân đã nắm quả cầu lửa tam âm lục hỏa vào trong tay quả cầu lửa liền biến mất vô tung ảnh những người xung quanh nhìn thấy lâm vân thực sự tiếp được tam âm lục hỏa thậm chí còn làm ngọn lửa tan biến thì đều lặng ngắt như tờ sắc mặt của vi chân thì trắng nhợt ra một quả cầu lửa tam âm lục hỏa biến mất khiến ông ta thiếu chút nữa phun máu ngọn lửa này chính là ngọn lửa do ông ta tu luyện ra nhưng đảo mắt đã bị cắt đ ứ t liên lạc lâm vân cười lạnh trong lòng tự nhủ lão tử này đã đối kháng với thiên diễm không màu ở tuyệt cảnh thiên diễm những năm năm thậm chí về sau còn bị lão tử thu hết thì một cái ngọn dị hỏa nho nhỏ sao có thể đốt được ta đoàn lửa tam âm lục hỏa vừa nãy kia đã bị lâm vân thu luôn vào tinh thần châu thu nốt hai quả cầu lửa còn lại vào tinh thần châu lâm vân lạnh lùng nhìn tu sĩ họ vi hắn không chủ động tấn công bởi vì hắn biết hiện tại còn chưa có khả năng lưu một tu sĩ hóa thần lại lưỡng bại câu thương còn không bằng giả vờ cao thâm tuy hắn cũng biết là tu sĩ họ vi kia muốn lưu mình lại nhưng chỉ là nằm mộng mà thôi mà thực lực hiện giờ của mình đã tương đương với hóa thần kỳ thậm chí còn lợi hại hơn tu sĩ họ vi kia một chút chỉ là do kinh nghiệm chiến đấu với các tu sĩ ở cấp cao còn chưa có thứ hai là mình không có một pháp bảo tốt tiện tay cơ t h ể trên mặt vi chân run rẩy ông ta đã coi trọng tên lâm vân kia nhưng vẫn không ngờ hắn còn lợi hại đến như vậy sắc mặt biến ảo một lúc giống như đã quyết tâm cái gì đó trong tay ông ta liền xuất hiện một hạt trâu đen kịt lâm vân vừa thấy hạt trâu này sắc mặt liền trầm xuống xem ra tên tu sĩ họ vi kia không muốn bỏ qua cho mình lâm vân liền không do dự nữa giơ hai tay lên tạo thành những ngọn lửa màu tím nhạt cực kỳ khủng bố rồi đánh về phía tu sĩ họ vi đây là lần đầu tiên lâm vân sử dụng thiên diễn kết hợp với tinh h ỏ a của mình để công kích vi chân thấy thế liền biết không tốt lập tức tạo ra một cái thuẫn có hình đầu rắn nhưng cái thuẫn đầu rắn này bị hòa tan rất nhanh bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được nếu kéo dài thêm thì thuẫn này sẽ tan biến nhưng như thế còn chưa hết lâm vân lại phóng thêm mấy trùng tinh hỏa để đánh tới xung quanh đã trở nên lặng ngắt như tờ bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra ngọn lửa màu tím mà lâm vân sử dụng mạnh hơn tam âm lục hỏa mà vi trưởng lão đã tạo ra nhiều lắm lâm vân âm thầm suy nghĩ tình hỏa kết hợp với thiên diễm lực công kích thật không tồi thế nhưng xa xa nó vẫn không bằng được thiên diễm ở trong tinh thần châu nếu trực tiếp vác thiên diễm trong đó ra sử dụng thì không biết kết quả thế nào lâm vân hết sức chờ mong lão giả họ vi kia có thể luyện hóa tam âm lục hỏa không biết là mình có thể luyện hóa thiên diễm hay không nếu hắn có thể luyện hóa thiên diễm trong tinh thần châu lâm vân tưởng tượng khi mình đối địch với người khác thiên diễm phô thiên cái địa phóng tới thì cho dù tu vi có cao tới đâu phỏng chừng cũng không chịu được nghĩ tới đây lâm vân liền cười vô s ỉ một tiếng mà trong mắt của vi chân nụ cười đó giống như châm chọc vậy lâm đạo hữu dừng tay lại đã mắt thấy tấm lá chắn của mình sắp bị thiêu hủy mà tay lâm vân kia vẫn không ngừng phóng ra lửa tu vi à tu sĩ họ vi này sợ hãi thốt lên lâm vân khinh thưởng nói sao chẳng lẽ ngươi nói dừng tay thì ta phải dừng sao ngươi tính là cái đ ấ t gì sắc mặt của vi trưởng lão tím như gan heo vậy mình phải vất vả lắm mới có được tấm chắn này nếu bị hủy thì sẽ không kiếm được cái thứ hai nữa nhưng điều này không phải là chủ yếu mà chủ yếu mình không cách nào ngăn được ngọn lửa của lâm vân có thể tưởng tượng một khi lâm vân thiêu hủy tấm chắn của mình thì ngọn lửa kia sẽ phô thiên cái địa mà đốt ngoại trừ chạy trốn thì không còn cách nào khác nữa nhưng nên chạy trốn hay không đây vi chân đã là tu sĩ hóa thần nếu co cẳng chạy thì còn gì mặt mũi mà đi lại trong tu chân giới nữa trừ khi mình một mực tu luyện ở trong hang động không ra ngoài ông ta thật không ngờ lâm vân lại lợi hại đến như vậy nếu sớm biết thì cứ đ ể choán đập bể cả cái phường thị đông lâm còn mình thì kệ con mẹ nó không can thiệp tôi muốn thương lượng với lâm đạo hữu i một lát Tôi tuyệt đối sẽ không đối hữu chịu để đạo sẽ cho lâm ỗ vốn. Vi vội vàng tin rằng lần giao dịch này đạo hữu có thể kiếm được món lợi lớn. Nếu đạo hữu tin tưởng tôi, thì chúng ta có thể hợp tác. Nhưng chuyện lúc trước, như chưa từng phát sinh,、Vy、Trần vội vàng nói. Tôi thể tôi thì ta thể tác. trước phát giao kiếm lợi lúc l chưa đạo đạo dịch có được có có hữu hữu hợp vân nghĩ bụng muốn giết một tu sĩ hóa thần là điều rất khó căn bản hiện tại chưa có biện pháp giết y hơn nữa giết y cũng chả có chỗ nào tốt tu sĩ họ vi này là đại trưởng lão của vạn bảo cát thì trên người khẳng định phải có nhiều đồ ngon hiện tại y không phải là sợ mình mà là không muốn chạy trốn để mất mặt dù sao mình cũng đã được nhiều thứ tốt rồi thu cũng đã báo rồi nếu lao giả này đã chủ động đề nghị hòa bình thì có thể kiếm thêm vài chỗ tốt tội gì mà không làm ngay tới đây lâm vân liền cười to lập tức tạo ra một cái vòng bảo hộ rồi thu hỏa diễm lại vi chân thấy lâm vân đã thu hỏa diễm mới thở phào một tiếng cũng thu pháp bảo của mình về c ánh mắt của lâm vân quét về đám tu sĩ nguyên anh các tu sĩ nguyên anh phụ trách phường thị đông lâm đều toát mồ hôi lạnh một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ tiến lên phía trước chắp tay nói lâm tiền bối lúc trước chúng tôi đã suýt nữa đắc tội với ngài mong ngài tha lỗi tôi là người phụ trách của phường thị đông lâm ngụy vu ngôn tí nữa thì phường thị chúng tôi sẽ có q u ả tặng cho ngài mong tiền bối bỏ qua cho lâm vân vốn định giáo huấn mấy tên tu sĩ nguyên anh này một trận nhưng nghe nói là có q u ả tặng thì đôi mắt h i ế p lại cười nói vậy thì tốt nói xong thì mặc kệ bọn họ trực tiếp tiến vào vạn bảo c á t lưu lại vài tên tu sĩ nguyên anh nhìn nhau bọn họ chỉ biết cười khổ hối hận vì đã can thiệp vào chuyện này nếu không xuất đầu thì đã không vô duyên vô cớ đắc tội với một tiền bối hóa thần kỳ trong suy nghĩ của họ lâm vân có thể ngăn được vi trưởng lão thì hắn cũng là một tu sĩ hóa thần thất tín ông tới đây một lát lâm vân thấy thất tín đang đứng ở cửa ra vào liền thuận miệng gọi vi chân thấy lâm vân gọi một đệ tử kết đan tới nhưng không lên tiếng chỉ có thất tín đến hiện tại ông ta còn chưa dám tin chỉ có vài năm mà anh chàng lâm vân kia đã biến hóa lớn như vậy không biết hắn tu luyện công pháp gì mà tốc độ nhanh như chuột vậy ông ta cũng rất cảm động là việc lâm vân thả ông ta từ nhà giam ra huống hồ năm đó lâm vân là bị người khác tính kế ông ta đâu có giúp được gì thậm chí là lúc lâm vân rời đi hắn còn cho ông ta hai lít huyền ngưng hàn thủy lâm đạo hữu i thật không ngờ đạo hữu i đã là tu sĩ hóa thần tôi rất hổ thẹn vì không nhìn ra được tu vi của cậu thực ra vi chân đã mơ hồ cảm thấy trong cơ thể lâm vân có tử phủ nhưng lại không dám tin tu sĩ có thể tu thành tử phủ đều là những người có đầy quyền năng khôn chuân giới còn chưa có loại người này <cười> tôi cũng chúc mừng v i đạo hữu i đã tù luyện tới hóa thần không biết lần này v i đạo hữu i muốn giao dịch gì với lâm mỗ đây tôi là người mà miệng ăn núi lở nếu không qua lời tôi sẽ không làm lâm vân cười ha hả mà nói hắn không chủ động giải thích mình không phải tu sĩ hóa thần hắn muốn những người này tưởng rằng tu vi của mình rất trâu bò vậy thì mới có lực c h ấ n nhiếp vì trần âm thầm khinh bỉ còn nói gì miệng ăn núi lở không phải v ừ a nãy người mới lấy rất nhiều đồ vật ở đây sao huống hồ trên người ngươi còn có mấy ngàn lít huyền ngưng hàn thủy nói ngươi không có giàu có thì còn ai giàu có vào đây nói không chừng ngay cả thiên diễm kim tinh trong tuyệt cảnh thiên diễm ngươi cũng có lắm tiền nhiều của như vậy còn kêu nghèo có quỷ mới tin được ngươi thế nhưng mà những lời này thì lại không thể nói thẳng ra như vậy v ì chân chỉ đành cười hát <cười> hả vạn bảo các là do bốn người mở ra hiện tại trưởng lão chiêm việt đã qua đời không biết lâm đạo hữu i có nguyện ý gia nhập vạn bảo các hay không đương nhiên vạn bảo các chỉ quan tâm tới việc buôn bán mà thôi trước mắt vạn bảo các có bảy mươi hai chi nhánh ở khắp cả khôn trân giới lúc trước chiêm việt chiếm mười phần trăm cổ phần tôi chiếm năm mươi còn lại bốn mươi phần trăm là của hai vị trưởng lão khác nếu lâm đạo hữu i nguyện ý tôi đồng ý giao cho lâm đạo hữu ba mươi phần trăm khiến lâm đạo hữu i trở thành cổ đông tham gia thứ hai của vạn bảo các lâm đạo hữu i thấy thế nào lâm vân không nói gì nhưng thất tín đã bị hủ sợ ba mươi phần trăm cổ phần của vạn bảo các ư trời ạ đó là một khoản tài phú khổng lồ lâm vân nghĩ bụng nếu như trở thành đại cổ đông thứ hai của vạn bảo các thì tài sản của mình sẽ nhiều hơn không ít thế nhưng mình cũng không thể ở mãi chỗ này kiểu gì mà c h ẳ n g phải trở về trái đất cũng không thể treo một cái hư danh ở đây vi chân thì lại cho rằng lâm vân do dự là vì phải trả lại đồ đạc đã lấy l ê n mỉm cười nói lâm đạo h i ể u những thứ mà cậu lấy ở chỗ này cũng không cần trả lại mất chỗ này vạn bảo các chỉ như chín con trâu mất một sợi lông mà thôi lâm vân sững sờ biết là vi trưởng lão đã hiểu lầm mình nhưng hắn cũng kệ con mẹ nó không giải thích lâm vân lập tức phóng thần thức ra kiểm tra nếu không phải là vi chân đồng ý cho hắn trở thành đại cổ đông thứ hai thì hắn đã cướp hết những thứ ở phía dưới rồi ở dưới này rõ ràng có một kho hàng rất lớn nhưng bên ngoài có bố trí trận pháp ngăn cản thần thức phòng chừng chỗ này mới là kho hàng chính thức của vạn bảo các giống, vân... giống như biết lâm vân phát hiện kho hàng kia vi chân không nói chuyện chỉ mỉm cười nhìn hắn tốt tôi đồng ý lâm vân liền lấy một trăm lít huyền ngưng hàn thủy ra một trăm lít hàn thủy này coi như số vốn mà tôi góp vào vi chân thấy lâm vân vừa mới ra tay là một trăm lít hàn huyền ngưng hàn thủy cũng không khỏi động dung đây là một số tài sản không nhỏ mình chỉ dựa vào một lít huyền ngưng hàn thủy đã chế ra được thần nguyên đan sau đó mới thăng lên hóa thần kỳ lâm vân liền quay sang nhìn thất tín rồi hỏi ông có nguyện ý giúp tôi trông coi việc buôn bán ở đây không thất tín thấy lâm vân còn trẻ như vậy đã là tu sĩ hóa thần ông ta còn tưởng rằng tuổi thật của lâm vân không giống vẻ bề ngoài cho nên liền quỳ xuống đất nói c ẩ n cầu sư phụ thu tôi làm đồ đệ đệ tử nguyện ý cống hến hết sức mình cho sư phụ lâm vân liền s ừ n g sốt một người lớn tuổi như vậy lại muốn đi làm đệ tử của mình tuy nhiên hắn cũng hiểu ý của thất tín ông ta làm vậy là muốn cho bản thân mình yên tâm lâm vân nghĩ thầm là có một người đệ tử giúp mình quản lý công việc ở đây cũng không tồi cho nên liền nói như vậy cũng được ông sẽ làm ký danh đệ tử của tôi đã một khi tôi thấy ông hợp cách thì sẽ thu làm đệ tử chính thức môn phái của chúng ta gọi là vân môn đây là một viên khoáng thạch ông cầm thứ này để lắp vào pháp bảo của mình đi có lẽ ai sẽ phép ra công dụng tốt hơn thất tín nhận lấy khoáng thạch hơi sửng sốt trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lâm tiền bối đã có môn phái nhưng chưa từng nghe ai nói qua về vân môn thiền diễm kim tinh vì trần kêu lên k h á n g thạch mà lâm vân đưa cho thất tín rõ ràng là một viên thiên diễm kim tinh thứ này chính là vật liệu để luyện chế p h á p bảo đỉnh cấp nếu được cho vào phát bảo buồn mạng thì p h á p bảo đó sẽ tăng cấp lên nhiều lần nếu như có thiên diễm kim tinh lại cộng thêm với linh thạch cực phẩm để luyện chế p h á p bảo thì cấp bậc của p h á p bảo đó có thể lên tới tiên khí hoặc có khả năng biến thành linh bảo thất tín cậu có thể đưa cho tôi xem viên đá đó được hay không v ì trần hơi run run nói một viên thiên diễm kim tinh kích cỡ bằng quả trứng gà như vậy là một thứ cực kỳ quý giá thậm chí là có tiền cũng chưa chắc đã có thể mua được thất tín nghi hoặc đưa viên khoáng thạch cho đại trưởng lão trong lòng còn đang suy nghĩ chẳng lẽ đây thực sự là thiên diễm kim tinh s a o trời ạ sư phụ của mình cũng thật quá giàu mình chỉ là ký danh đệ tử mà đã cho mình thứ quý giá như thế trong khoảng thời gian ngắn thất tín như chết lặng thậm chí ông ta còn không dám tin đây là sự thật vi trưởng lão có hứng thú với thứ này s a o lâm vân thấy hai mắt của vi chân tỏa sáng liền vui vẻ hỏi vi chân hồi phục tinh thần âm thầm tự nhủ đây không phải là nói nhảm sao không có hứng thú với thiên diễm kim tinh mới là một kẻ đầu óc không bình thường cho nên ông ta vội vàng nói đúng vậy đây là thứ tốt nói xong liền có chút tiếc nuối trả lại thiên diễm kim tinh cho thất tín lâm vân chỉ mỉm cười lấy thêm một viên thiên diễm kim tinh nữa rồi nói một viên này cho vi trưởng lão về sau tôi sẽ không thường xuyên ở đây còn mong vi đại ca giúp đỡ trông coi việc buôn bán ở đây nhiều hơn lâm vân vì muốn cáo gần quan hệ với vi trưởng lão cho nên gọi ông ta là đại ca vi chân kinh h ỉ nhận lấy thiên diễm kim tinh hiện tại ông ta đã quên béng đi chuyện xả linh thuẫn của mình bị hỏng ông ta không ngờ là lâm vân h ả o phóng như vậy sẵn sàng cho mình một viên mà viên này còn lớn hơn viên của thất tín nữa pháp bảo của mình đã sắp tăng lên v à i cấp bậc rồi thế nhưng ông ta cũng biết là mình phải có thứ gì đó hồi đáp liền tranh thủ thời gian lấy hơn mười cái hộp ngọc và một túi linh thạch đưa cho lâm vân đây là chút lòng thành của lão ca chỗ này đương nhiên sẽ không bằng thiên diễm kim tinh của lão đệ nhưng mong đệ đừng từ chối khẩu khí nói chuyện cũng đã thay đổi lâm vân đương nhiên không ngu mà từ chối hắn cười mà nhận lấy vậy thì tôi không khách khí tôi đi đây việc ở chỗ này giao hết cho vi đại ca và thất tín nói xong lâm vân vừa định cáo từ thì có hai đệ tử chúc cơ tử bên ngoài chạy vào hai người đưa một túi đồ tới cho lâm vân rồi nói đây là một ít lễ mọn của ngụy trưởng lão mong lâm tiền bối nhận cho lâm vân thì chưa từng từ chối việc tốt như vậy một lúc sau hắn cáo từ vi chân và những trưởng lão nguyên anh của phường thị rồi bay về hướng tiên cảnh côn luân hắn muốn tới đó để tính sổ với lão tổ côn luân rồi trở về địa cầu luôn còn lão già nguyên anh đầu chọc mà mình lấy làm tấm mộc lần trước lâm vân vẫn cảm thấy thiếu ông ta một cái nhân tình cho nên coi như tha cho ông ta việc đã truy đuổi mình nhìn tài sản trong sơn hà đồ và tinh giới lâm vân không khỏi cảm thán chuyến đi lần này thu hoạch quá lớn khiến hắn rất hài lòng linh thạch thượng phẩm đã đạt tới hai triệu trung phẩm thì nhiều vô số k ẻ còn có hai cái giới chỉ chưa kiểm tra một cái là giới chỉ của phân thân lão tổ côn luân còn một cái là của chiêm việt nửa ngày sau lâm vân bỗng nhiên dừng lại bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy sự b a động của linh lực rất quen thuộc là người quen của mình s a o lâm vân tập trung cảm nhận thì liền kinh hãi đây không phải là linh lực phát ra từ cái vòng cổ mà mình đã luyện chế trước kia s a o lại nói về tịnh như nàng thật không ngờ chỉ có vài ba ngày tên, ba tên tu sĩ kia lại tới tìm nàng ở một nơi mà tu sĩ cao nhất là trúc cơ có thể lôi kéo quan hệ với đội tuần tra phường thị thì trên cơ bản có thể muốn làm gì thì làm mà ba tên tu sĩ này đã lôi kéo được quan hệ như vậy nghe nói một tên tu sĩ họ trần còn là đối tác của bọn chúng mọi người sau lưng gọi ba người này là tam độc chỉ cần bọn chúng vừa ý mục tiêu nào thì sẽ tìm kiếm cướp đoạt nhưng ba người này đều là những tu sĩ giàu có mà mình chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng hai nghèo vì sao gần đây bọn chúng cứ muốn hướng về phía mình tịnh như thực sự không hiểu các tu sĩ trong phường thị này đều là tu sĩ cấp thấp nhưng bọn họ không phải kẻ ngu ngốc tam độc liên tục tìm thấy tịnh như gây phiền toái nhất định là có thù riêng hay vì nguyên nhân gì đó nếu chọc giận ba người kia thì chắc chắn không có chỗ sống trong cái phường thị này cho nên khi mà ba người kia lại tới tìm tịnh như những người bán hàng rong xung quanh đều lục đục rời đi bọn họ không muốn liên lụy trong đó số linh thạch mà tôi kiếm được hai tháng đều bị các anh lừa lấy mất vì sao các anh cứ nhằm vào tôi làm gì tịnh như phẫn nộ nhìn ba tên này trong vòng hai tháng bọn chúng đã chiếm hai mươi viên linh thạch của nàng nàng muốn cướp linh thạch về nhưng cũng biết đây là vọng tưởng nàng suy nghĩ hay là mình rời khỏi đây thôi chỗ này mình đã không thể sống nổi rồi nhưng không biết là phải đi đâu bây giờ hai mươi viên linh thạch có là gì bởi vì linh thạch giả mà ngươi bán chúng ta đem luyện chế thành đan dược kết quả khiến cho một sư đệ của ta bị chết vì c h ú n g độc hử một mạng người hai mươi viên linh thạch có thể đền bù nổi sau nam tử cao gầy lạnh lùng nói tịnh nhi đương nhiên biết những người này muốn lừa bịp để tống tiền nàng nhưng ở đây nàng là người tứ cố vô thân cũng không có nơi nào để giải oan huống hồ phường thị này là do tu sĩ trúc cơ mở ra căn bản không phải là phường thị chính quy người duy nhất có thể nói chuyện giúp nàng là liễu san nhưng không biết chị ấy bao giờ mới trở về nếu chị ấy rời khỏi phường thị thì nàng thật không biết mình phải làm gì rốt cuộc các anh muốn thế nào tịnh n h i biết mình không thể đấu lại bọn chúng cũng biết không thể sống thêm ở đây được nữa còn thế nào chúng ta là người giảng đạo lý chỉ cần đ ề n chúng ta một ít linh thạch là được hằng hắc tên tu sĩ ở giữa c ử i nham hiểm nói tôi không có linh thạch nữa tịnh như không chút do dự mà cự tuyệt không có linh thạch sao sao ta nghe nói n g ư ờ i tích chữ linh thạch đã được vài năm phòng c h ứ n g ngươi là người giàu có nhất trong cái phường thị này ấy chứ vậy mà ngươi lại nói là không có linh thạch sao tên cao gầy lạnh lùng nói tiếp lời nói còn mang theo vẻ châm chọc tịnh như lập tức hiểu ra những người này nhăm nhe số linh thạch mà mình tiết kiệm được khó trách bọn chúng không ngừng gây sự với mình trong lòng nàng không khỏi giận dữ nàng đã tiết kiệm linh thạch nhiều năm như vậy là để cho lâm vân vô luận như thế nào nàng cũng không giao cho những tên khốn kiếp này nằm mơ đi tịnh như nghiến răng nói nhưng lời tịnh như còn chưa dứt tên tu sĩ cao gầy đã tung một cước vào người nàng làm cho nàng lập tức té ngã xuống đất nằm mơ à đừng tưởng chúng ta không biết ngươi là con gái dù dung mạo của ngươi có xấu một chút nhưng ba người chúng ta cũng không ghét bỏ ngươi đâu mà một người nghèo như ngươi sao lại có pháp khí vòng cổ rốt cuộc có giao linh thạch hay không tu sĩ cao gầy nói chuyện giọng càng âm lãnh tịnh như liền d u n g mình một cái thì ra mấy tên khốn kiếp này đã biết mình nữ giả nam trang may mà trước khi tới đây mình đã hóa trang thành xấu xí bằng không thì đã sớm rơi vào tay bọn chúng rồi vòng cổ này của ta tên cao gầy nói vươn tay muốn lấy cái vòng cổ trên người tịnh như người dám ngằng nhiên cướp đoạt trong phường thị sau tịnh như lập tức kêu lên ở một nơi không có người thân nào của mình thì chiếc vòng cổ chính là sinh mạng thứ hai của nàng vô lận thế nào nàng cũng không để bọn chúng cướp đi ai nói là ta cướp là n g ư ờ i cho ta mới đúng tên tu sĩ cao gầy lời còn chưa dứt bàn tay chạm vào vòng cổ đã bị văng ra ái chà vẫn còn là pháp khí phòng ngự cơ đấy đúng là thứ tốt nói xong tên tu sĩ cao gầy lại vươn tay chụp tới tịnh như không muốn bọn chúng đụng vào vòng cổ của mình liền lăn một vòng tránh thoát tên cao gầy kia người còn dám tránh tên cao gầy thấy tịnh như dám tránh mình trong lòng tức giận hắn đang muốn tiếp tục tiến lên thì đã bị tên tu sĩ im lặng từ nãy giờ ngăn cản hà phiền đừng động thủ ở chỗ này chúng ta nghĩ biện pháp lôi cô ta ra ngoài phường thị thì động thủ bằng không sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của trần đại ca tên cao gầy gật đầu thu tay lại u ám nói ta nhớ người ở chỗ này được bốn năm năm rồi phải không chẳng lẽ n g ư ờ i không biết ba huynh đệ chúng ta vừa ý cái gì thì sẽ không thoát được s a o cho người hai sự lựa chọn một là bồi thường linh thạch hai là làm ấm dường cho huynh đệ chúng ta đương nhiên linh thạch vẫn phải đưa út đi tình như không ngờ bọn chúng lại vô s ỉ như vậy có thể ngang nhiên cướp đoạt trong phường thị Ha <cười> ha, muốn lão tử biến đi phải xem n g ư ờ i có khả năng đó không tên cao gầy nói xong lại muốn đi lên động thủ chuyện gì xảy ra ở đây vậy một giọng nói nghiêm khắc chuyển tới là một tù sĩ cấp cao tên cao gầy và đồng bọn dùng mình một cái đồng thời nảy sinh sợ hãi loại uy áp như vậy nhất định phải là của tu sĩ trúc cơ một người trung niên tuổi chừng bốn mươi không biết khi nào đã đứng trước mặt ba người lưu môn chủ văn bối tham kiến tiền bối ba người hồi phục tinh thần trong cả phường thị này chỉ có một t ú sĩ trúc cơ duy nhất chính là lưu kỳ cho nên ba người vội vàng hành lễ rốt cuộc là chuyện gì lưu kỳ rất ít khi tới phường thị bởi vì gã đang tập trung tấn cấp kết đan Tu tại trúc thị Trông thấy phường thị xảy ra tranh chấp, khiến gã rất tức tức thấy mặt mũi hai tên đệ tử tuần tra hậu ngẫu qua vi hiện đi Khiến giận giận mũi Hai đỉnh phong Chỉ hôm nhân phường phường chấp cho không nhìn mình đệ nay Càng của cơ của ra gã gã gã là là làm là kỳ đó đâu xảy bẩm báo tiền bối cô gái này tên là niệm vân vì chúng tôi mua phải một cây thảo dược giả của cô ta kết quả khiến một tu sĩ huynh đệ của chúng tôi bị chết chúng tôi bảo cô ta đền một ít linh thạch nhưng cô ta lại không đồng ý tên cao gầy vội vàng nói y cho rằng lưu kỳ là một tiền bối trúc cơ không có khả năng vì chuyện nhỏ như vậy mà điều tra rõ đầu đuôi hơn nữa nghe nói ông ta còn đang tập trung thời gian để thăng cấp kết đan nên càng không có thời gian rảnh như vậy đây cũng là nguyên nhân mà y dám bịa đặt nói dối ngay trước mặt t ù sĩ trúc cơ à là một cô gái à lưu kỳ nhìn kỹ tịnh như quả nhân là một nữ tử có tu vi luyện khí tầng hai nhưng có vẻ cô ta đã dịch dung lưu kỳ liền giơ tay lên pháp thuật đã xóa đi bụi bặm trên người của tô tịnh như tịnh như thấy vệt hóa trang của mình biến mất nhìn đôi bàn tay trở nên trắng noãn thì trong lòng thầm kêu không tốt nhưng nàng mới chỉ là luyện khí tầng hai sao có thể chống cự được các tu sĩ ở đây nhìn thấy dung mạo của tịnh như như vậy thì đều ngây ngẩn cả người không ngờ lại là một nữ từ đẹp tuyệt mỹ ba tên tu sĩ luyện khí kỳ kia cũng âm thầm hối tiếc nếu như biết nữ tử này xinh đẹp như vậy thì đã thu thập cô ta đóng gạch rồi đâu cần phải chờ tới bây giờ lưu kỳ vừa nhìn thấy liền động tâm mỹ mạo của cô nàng cô gái này không hề thua kém thánh nữ của giao hoa phái mà gã chỉ dám nhìn từ xa nhưng thánh nữ thì chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi hai người không bản là không thuộc một tầng lớp không ngờ hôm nay lại gặp được cô gái có dung mạo như vậy trong phường thị liêu kỳ chỉ muốn cười to một tiếng cô tên là niệm vân s a o cô có bằng lòng đi cùng tôi không tôi là chủ nhân của phường thị này chỉ cần cô đồng ý về sau cô không cần về tới nơi này bày hàng nữa cô muốn bao nhiêu linh thạch thì có bấy nhiêu kẻ nào đã đắc tội với cô tôi sẽ xử lý kẻ đó cô thấy thế nào lưu kỳ cố gắng áp chế thanh âm của mình sao cho bình tĩnh nghe lưu kỳ nói vậy sắc mặt ba tên luyện khí kỳ kia đều trắng b ạ c h lo sợ bất an thực xin lỗi tiền bối tôi chỉ muốn ở chỗ này bày hàng của tôi mà thôi chứ không muốn đi đâu cả cảm ơn tiền bối đã giải vây tôi xin cáo từ tình như vội vàng đứng lên thu thập hàng hóa muốn rời đi sắc mặt của lưu kỳ liền trầm xuống cô có biết hậu quả của việc cự tuyệt t ù sĩ trúc cơ là thế nào không đừng khiến cho tôi phải tức giận trong lòng tịnh như cũng trầm xuống nàng biết tên t ù sĩ trúc cơ kia muốn cái gì nhưng nàng lại không biết phải làm thế nào thấy bộ dáng thất kinh của tịnh như lưu kỳ ôn hòa cười cô không cần phải lo lắng chỉ cần đàm đạo lữ của tôi tôi sẽ bảo vệ cho cô đi thôi về sau tôi sẽ luôn khiến cô vui vẻ tịnh như không giống như lưu kỳ suy nghĩ đi theo mà còn lui về hai bước tiền bối tôi đã có chồng mong tiền bối tự trọng sắc mặt của lưu kỳ đen như mây hử lạnh một tiếng đã cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ lưu kỳ đã không còn kiên nhẫn để mè nhau với tịnh như nữa liền giơ tay cách không chụp giới tịnh như tịnh như chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn kéo nàng về phía tên tu sĩ trúc cơ kia trong lòng nàng q u í n h quáng lên trước vòng cổ lại phóng ra linh lực phòng ngự ủa lại còn có cả vòng cổ bảo vệ cơ đây vòng cổ này là ai đưa cho cô không nói cũng không sao tôi cứ mang cô v ề từ từ hỏi lưu kỳ hơi ngạc nhiên loài vòng cổ như vậy chỉ có t ù sĩ kết đan mới có thể luyện chế được lẽ nào cô ta lại quen biết t ù sĩ kết đan là của ta tặng nàng người cô gan thì cứ hỏi ta là được một thanh âm đột ngột vang lên thậm chí người xung quanh không ai nhìn thấy người kia là ai và đến đây từ lúc nào thế nhưng hắn đã ở đây rồi